socxnoi.com.vn chào mừng quý nhà đến với phần tiếp theo của cuốn sách Thinking in 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu. 3. Cụ ám thị. Thương tiện gây ảnh hưởng tới tiềm thức, bước thứ 3 trên mức giàu có. Thuật ngữ tự quy ám thị liên quan đến các dạng ám thị và tự kích thích nhận thức thông qua năm giác quan. Nói cách khác, cụ ám thị chính là quá trình mà một người Do tác dụng của thôi miên hoặc do hoạt động của tiềm thức, bất giác thay đổi cách xử sự của chính mình, đó là một dạng trung tâm điều khiển quan hệ giữa một bên là ý thức tạo ra tư duy và một bên là tiềm thức tạo ra hành động. Những suy nghĩ thống trị tồn tại trong đầu và ý thức của con người có thể tích cực hoặc tiêu cực sẽ chạm đến loài hưởng tới tiềm thức của con người thông qua nguyên tắc tự kỷ ám thị. Cho dù đó là suy nghĩ tích cực hay tiêu cực thì không có suy nghĩ nào có thể len lỏi vào tiềm thức mà không có sự trợ giúp của nguyên lý tự kỷ án thị. Chỉu phi những suy nghĩ đó có được là do những suy nghĩ cảm hứng nhất thời hoặc sự hiểu thấu nhất thời. Nói cách khác, tất cả những ghi nhận cảm giác có được thông qua 5 giác quan đều được xử lý bởi nhận thức của chúng ta, có thể được chấp nhận hoặc bị từ chối đưa vào trong tiềm thức. Vì vậy, khả năng nhận thức của con người đóng vai trò như một vòng bảo vệ bên ngoài khi suy nghĩ muốn tiếp cận tứ tiềm thức. Tạo hóa đã ban cho con người năm giác quan và nhờ chúng mà tất cả những gì chạm tứ tiềm thức đều có thể kiểm soát được. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là con người lúc nào cũng kiểm soát được chúng. Thực tế là hầu hết mọi người đều không thực hiện điều đó. Và điều này giải thích tại sao lại có nhiều người phải chịu đựng cuộc sống đói khổ hãy nhớ lại hình ảnh chúng ta dùng để giải thích về tiềm thức giống như một khu vườn màu mỡ. Cỏ dại sẽ mọc um tùm nếu những hạt giống tốt không được gieo trồng. Tự thủy ám thị là trung tâm kiểm soát và mỗi cá nhân có thể nuôi dưỡng những suy nghĩ sáng tạo trong tiềm thức. Còn nếu chúng ta sao lãng chúng, tức là chúng ta đang mở đường cho những suy nghĩ phá hoại chen chân vào khu vườn màu mỡ của tâm hồn này, bạn đã được hướng dẫn về 6 bước được mô tả ở phần cuối của chương 1 rằng cần phải đọc to hai lần một ngày bạn tuyên bố viết tay của mình về việc mong muốn có tiền thấy và cảm nhận mình đang sở hữu chúng khi bạn làm theo những bước này tức là bạn đã gắn đối tượng trực tiếp của mong muốn với tiềm thức trên tinh thần tin tưởng tuyệt đối bằng cách lặp đi lặp lại quá trình này bạn sẽ hình thành được những suy nghĩ mang tính phản xạ có khả năng biến điều mình muốn thành sự thật Những bước này không hề chỉ giới hạn ở việc kiếm tiền chúng còn có thể giúp bạn đạt được bất kỳ điều gì bạn thực sự mong muốn nếu nó không vi vạm lời gian dạy của Chúa hay quyền lợi của những người khác Hãy quay trở lại 6 bước trong chương 1 và đọc lại một cách cẩn thận trước khi tiếp tục Tiếp theo, hãy chú ý đến 4 hướng dẫn về nhóm trí tuệ ưu tú ở chương 6 trong mục Kế hoạch có tổ chức Khi bạn so sánh Hai nhóm chỉ dẫn với chương trình này, bạn sẽ nhận thấy chúng đều dựa trên nguyên tắc tự kỷ ám thị. Do đó, hãy nhớ rằng, nếu bạn đọc thành tiếng mong muốn của bạn, có thể là mong muốn về tiền bạc hoặc về thành công, mà không kèm theo cảm xúc, thì sẽ không thể đem lại kết quả vì tiềm thức, chỉ chấp nhận những suy nghĩ có cảm xúc. Nếu bạn lặp lại một triệu lần câu nói nổi tiếng của Emily Cove, mỗi ngày trôi qua, Bằng nhiều cách khác nhau, tôi đang trở nên tốt hơn và tốt hơn nữa, mà không kết hợp cảm xúc và lòng tin với những từ bạn nói ra. Bạn sẽ không nhận được kết quả gì hết, tiềm thức của bạn nhận ra và chỉ hành động dựa trên suy nghĩ đã được kết hợp với cảm xúc hoặc cảm giác. Tầm quan trọng của vấn đề này sẽ được nhắc đi nhắc lại và giới thiệu với bạn trong từng chương, bởi việc thiếu hiểu biết về thực tế là nguyên nhân chính. Tiến nhiều người áp dụng nguyên tắc tự kỷ ám thị này nhưng vẫn không có được kết quả như mong muốn. Những ngôn từ bình thường mà không có cảm xúc sẽ không thể tác động đến nhận thức, bạn sẽ không thể có được kết quả như mong muốn nếu không biết cách tiếp cận với tiềm thức của mình bằng ý nghĩ hoặc bằng lời nói có cảm xúc và niềm tin. Bạn hãy đừng gội chán nản nếu lúc đầu bạn chưa biết cách kiểm soát và có được cảm xúc. Hãy nhớ rằng cái gì cũng có giá của nó. Trường hợp này cũng vậy, bạn cần phải trả giá để chạm được hay ảnh hưởng đến tiềm thức của bạn. Bạn không thể đánh lừa tiềm thức của mình, cho dù bạn có muốn vậy hay không. Chúng ta cần kiên trì khi áp dụng những triết lý được mô tả trong cuốn sách này. Bạn không thể phát triển mong muốn của mình với một giá thấp hơn. Bạn, và chỉ có bạn, mới hiểu và quyết định được mục tiêu, mong muốn vật chất mà bạn đang theo đuổi có xứng đáng với những nỗ lực của bạn hay không. Sự khôn ngoan và lanh lợi không thể tự hấp dẫn hay giữ được tiền trừ một vài trường hợp hiếm có khi nguyên tắc thông thường ủng hộ cho những đặc điểm đó để thu hút được tiền. Tuy nhiên, phương pháp để trở nên giàu có được mô tả ở đây không phụ thuộc vào những quy luật thông thường. Thêm nữa, phương pháp này không kén chọn đối tượng, nó có hiệu quả với tất cả mọi người. Nếu thất bại xảy ra, đó là con người chứ không phải do phương pháp. Nếu bạn cố gắng mà vẫn thất bại, hãy nỗ lực thử cơ hội khác cho đến khi đạt được thành công. Việc sử dụng nguyên tắc tự gợi ám thị của bạn sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng tập trung để mong muốn trở thành nỗi ám ảnh thường trực trong tâm trí bạn. Khi bắt đầu thực hiện những chỉ dẫn có liên quan thứ 6 hành động được mô tả chương 1, bạn cần phải sử dụng nguyên tắc tập trung. Ở đây, chúng tôi đề nghị bạn cần tập trung toàn bộ tư tưởng một cách hiệu quả Khi bạn bắt đầu thực hiện hành động đầu tiên trong số 6 hành động, giúp bạn xác định được số tiền chính xác mà bạn mong muốn, hãy giữ suy nghĩ của bạn về số tiền bằng sự tập trung, nhắm mắt cho đến khi chúng thực sự hiện ra trước mắt bạn. Thực hiện bài tập này mỗi ngày ít nhất một lần. Khi chuyển sang các bài tập khác, hãy làm theo chỉ dẫn ở chương 2 về niềm tin, và bạn sẽ thấy rằng mình đang sở hữu số tiền mình mong muốn. Một thực tế vô cùng quan trọng là tiềm thức chỉ tiếp nhận những mệnh lệnh dựa trên niềm tin tuyệt đối và hành động dựa theo những mệnh lệnh đó nên chúng thường xuyên phải được nhắc lại, hiện diện lại trước khi chúng được chuyển đến tiềm thức. Sau đó, hãy suy nghĩ khả năng thực hiện thủ thuật hoàn hảo sau đây với tiềm thức của bạn bằng cách tạo cho tiềm thức niềm tin. Vì bạn tin vào điều đó, bạn tin rằng bạn đang có số tiền mà bạn tưởng tượng rằng số tiền đó đang chờ đợi bạn đến. Lúc đó, tiềm thức của chúng ta sẽ phải đưa ra những kế hoạch cụ thể và hiệu quả để đạt được số tiền đó. Hãy chuyển những suy nghĩ được gợi ý trong phần trước tới trí tưởng tượng của bạn và nhìn thấy những gì mà trí tưởng tượng của bạn có thể hoặc sẽ thực hiện để tạo ra những kế hoạch thực tế cho mục tiêu kiếm tiền thông qua việc biến đổi những mong muốn của bạn. Đừng đợi cho đến khi có một kế hoạch cụ thể mới tiến hành những hoạt động thương mại dịch vụ nhằm mục đích có được số tiền mình mong muốn. Bạn hãy bắt đầu hình dung bản thân đang sở hữu số tiền mong muốn và hy vọng tiềm thức sẽ hình thành ra kế hoạch bạn cần. Hãy chú ý đến những kế hoạch này và khi chúng xuất hiện, hãy thực hiện chúng ngay lập tức. Khi đó sẽ có một tia chướp loé lên trong đầu bạn, thông qua giác quan thứ 6 như một nguồn cảm hứng. Nguồn cảm hứng này có thể được xem như một bức điện tín hay thông điệp từ trí tuệ vô hạn. Hãy trân trọng nó và hành động ngay khi bạn cảm nhận được thất bại trong hành động này sẽ là tai họa cho thành công của bạn. Chỉ dẫn số 4 trong số 6 chỉ dẫn là Đặt kế hoạch chi tiết để thực hiện công việc và lập tức hành động. Bạn nên làm theo chỉ dẫn này theo cách vừa được mô tả ở phía trên. Đừng tin vào lý trí của bạn. Khi tạo kế hoạch cho việc tích lũy tiền nhờ sự chuyển biến mong muốn, lý trí của bạn đang sai lầm đấy. Đôi khi lý trí của bạn có thể sẽ trở nên lười biếng và nếu ta quá dựa dẫm vào nó, trong nhiều trường hợp bạn có thể sẽ thất vọng vì nó. Khi hình dung số tiền bạn mong muốn có được, hãy hình dung xem bạn định làm gì với những dịch vụ hay hàng hóa mà bạn có sau khi có được số tiền lấy. Điều này vô cùng quan trọng những chỉ dẫn. Bạn đọc cuốn sách này chứng tỏ bạn đang rất cần tìm kiếm tri thức. Điều này cũng chứng tỏ rằng bạn là người đang nghiên cứu về chủ đề này. Nếu bạn quan tâm, bạn sẽ có cơ hội học được rất nhiều thứ mà bạn không hề biết, nhưng bạn sẽ chẳng học được bao nhiêu nếu bạn chưa thực sự sẵn sàng với sự nhiệt tình. Nếu bạn chọn làm theo một số chỉ dẫn dưới đây mà bỏ qua hoặc phủ nhận những chỉ dẫn khác, bạn sẽ thất bại. Để đạt được kết quả như mong muốn, bạn cần phải làm theo tất cả những chỉ dẫn này với một niềm tin. 6 chỉ dẫn trong chương 1 sẽ được tổng hợp và kết hợp cùng với những nguyên tắc của chương này. Nếu mục đích chính đã được xác định của bạn có liên quan tới tiền và đạt được sự giàu có thì Đầu tiên, hãy ở một mình tại một nơi yên tĩnh, tốt nhất ở trên giường trước khi bạn đi ngủ, nơi bạn không bị làm phiền hoặc làm gián đoạn nhắm mắt và đọc to bản tóm tắt của bạn về số tiền bạn mong muốn đạt được để bạn có thể nghe rõ những lời mình nói. Giới hạn thời gian cho mục tiêu cần đạt được và mô tả những hàng hóa hay dịch vụ mà bạn có thể cung cấp sau khi có được số tiền đó. Khi bạn thực hiện những chỉ dẫn này, hãy hình dung bản thân mình đang sở hữu số tiền đó. Ví dụ, nếu bạn muốn tích lũy được 500.000 đô la, Vào trước ngày mùng 1 tháng 1 của 5 năm sau và bạn dự định có những dịch vụ cung cấp sau khi có được số tiền đó trong khả năng kinh doanh của mình, bản tuyên bố của bạn có thể giống như sau. Trước ngày mùng 1 tháng 1 năm, tôi sẽ sở hữu số tiền 500.000 đô la. Số tiền này tôi sẽ kiếm dần trong khoảng thời gian nói trên. Sau khi có được số tiền đó, tôi sẽ bắt tay vào việc kinh doanh có hiệu quả. Đa dạng hóa sản phẩm và có chất lượng tốt nhất. Mô tả kỹ kinh doanh hay cung cấp dịch vụ gì? Tôi tin là mình sẽ có số tiền đó. Niềm tin của tôi mạnh mẽ đến mức tôi đang nhìn thấy chúng. Tôi đang có chúng trong tay. Số tiền đó đang chờ đợi tôi. Và để bù lại, tôi sẽ cung cấp một dịch vụ tốt nhất khi có được số tiền đó. Tôi đang chờ đợi một kế hoạch để có được số tiền và tôi sẽ lập tức hành động khi có được kế hoạch đó. Thứ hai, hãy lặp đi lặp lại bản tuyên bố đó vào buổi sáng cho đến khi bạn có thể hình dung rõ ràng trong tưởng tượng số tiền mà bạn muốn tích lũy. Thứ ba, hãy dán bản tóm tắt đó ở những nơi bạn có thể nhìn thấy nó vào buổi sáng và buổi tối, đọc nó trước thời gian nghỉ ngơi cho đến khi thuộc lòng. Hãy nhớ rằng, khi bạn thực hiện những hướng dẫn này, tức là bạn đang áp dụng nguyên tắc tự kỷ ám thị, với mục đích truyền tả những mệnh lệnh tới tiềm thức của bạn Hãy nhớ rằng, những hướng dẫn này không chỉ dành cho mong muốn về tiền bạc mà còn cho bất cứ mục tiêu hay mơ ước nào khác mà bạn đang tìm kiếm Cũng nên nhớ rằng, tiềm thức chỉ chấp nhận những mệnh lệnh chân thành và có cảm xúc Niềm tin là thứ cảm xúc mạnh và có hiệu quả cao nhất Hãy làm theo những chỉ dẫn trong chương niềm tin Có thể đối với bạn Ban đầu những chỉ dẫn này rất chiều tượng, tuy nhiên, đừng lo lắng về điều đó. Hãy làm theo bằng cả ý nghĩ và hành động như những gì bạn được hướng dẫn với tinh thần lạc quan. Khi đó, một vũ trụ mới đầy quyền lực sẽ mở ra trước mắt bạn. nghi ngờ những quan điểm hay tư tưởng mới là tính cách đặc trưng của loài người. Tuy nhiên, bạn hãy thử thực hiện những chỉ dẫn của cuốn sách này. Những ngờ vực của bạn sẽ biến thành niềm tin và dần kết tinh thành niềm tin tuyệt đối. Khi đó, bạn sẽ đến được nơi bạn có thể tự tin nói rằng tôi đang làm chủ số phận của mình, và tôi đang chèo lái tâm hồn tôi. Nhiều nhà triết học khẳng định rằng con người là chủ số phận của mình, nhưng hầu hết họ đều không giải thích được tại sao lại như vậy. Con người có thể trở thành chủ nhân của mình, đặc biệt là trong vấn đề tài chính. Vấn đề đó sẽ được giải thích triệt để trong chương này. Chúng ta có thể làm chủ cả bản thân chúng ta lẫn những gì diễn ra xung quanh, bởi chúng ta có sức mạnh để tác động đến tiềm thức, và thông qua đó, chúng ta có thể nhận được sự giúp đỡ của trí tuệ vô hạn. Nội dung của chương mà bạn đang đọc là yếu tố quyết định tiêu biểu trong triết lý làm giàu. Nếu bạn thực sự muốn thành công trong việc biến đổi ước mơ của mình thành tiền, thành bất cứ thành quả nào khác mà bạn đang tìm kiếm bạn cần phải thấu hiểu toàn bộ những chỉ dẫn trong chương này và áp dụng chúng với sự kiên trì trên thực tế việc biến đổi mong muốn thành tiền có liên quan đến việc dùng tự kỷ ám thị như nơi trung gian mà nhờ đó ta có thể gây ảnh hưởng và tác động tới tiềm thức những nguyên tắc khác đơn giản là những công cụ để áp dụng tự kỷ ám thị hãy giữ suy nghĩ này trong nhận thức Và bạn sẽ luôn sẵn sàng để hiểu được tầm quan trọng của nguyên tắc tự kỷ ám thị trong việc nỗ lực để tích lũy tiền thông qua những phương pháp được mô tả trong cuốn sách này. Hãy làm theo những chỉ dẫn này giống như một đứa trẻ, thúc đẩy những nỗ lực của bạn bằng niềm tin của một đứa trẻ. Tôi đảm bảo rằng tất cả những chỉ dẫn đó rất thực tế và hiệu quả bởi mong muốn chân thành của tôi là có thể giúp đỡ được mọi người. Sau khi bạn đọc toàn bộ cuốn sách, Hãy quay lại chương này và làm theo chỉ dẫn sau với một tinh thần và tư thế sẵn sàng hành động. Đọc to toàn bộ chương này một lần vào mỗi tối, cho đến khi bạn thấm nhuồn nguyên tắc tự kỷ ám thị rằng nó sẽ cho bạn tất cả những gì bạn muốn. Hãy gạch chân những câu gây ấn tượng với bạn. Làm theo cẩn thận những chỉ dẫn đã được đề cập trước đó. Chúng sẽ chỉ cho bạn cách để hiểu và nắm vững tất cả những nguyên lý của thành công. Trong đó bao gồm một nguyên lý Mà chúng ta sắp đề cập tới đây Kiến thức chuyên sâu Bước thứ tư trên nước thang giàu có Tôi tin rằng Việc được kết giao thân thiết Với một người không bao giờ thỏa hiệp với cuộc đời Chính là thứ tài sản Không bao giờ đo được bằng tiền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 Vượng tìm thấy được chân lý của cuộc sống Sống không giận không hờn không ngoán trách sống mỉm cười với thử thách trong gai sống luôn lên cho kịp ánh ban mai sống chan hòa với những người chung sống sống là động nhưng lòng luôn bất động sống là thương nhưng lòng chẳngấn buương sống yên nga danhợi xem thường tâm bất tiến giữa dòng đờiạo miếng à 4. Kiến thức chuyên sâu, kinh nghiệm cá nhân hay khả năng quan sát, bước thứ tư trên nước thang giàu có. Có hai loại kiến thức, kiến thức cơ bản và kiến thức chuyên sâu. Những kiến thức cơ bản chính là kiến thức chung và cho dù kiến thức chung của bạn đa dạng đến đâu đi chăng nữa, thì chúng cũng ít khi được dùng đến trong việc kiếm tiền. Các khoa lớn của các trường đại học danh tiếng phần lớn đều giảng dạy những kiến thức cơ bản về thế giới và nền văn minh nhân loại nhưng hầu hết các giáo sư và giảng viên lại không phải là những người giàu nhất trên thế giới Họ rất giỏi trong việc truyền đạt kiến thức nhưng lại không hề có chuyên môn tổ chức hay sử dụng những kiến thức có được để làm giàu Kiến thức sẽ không thể thu hút được tiền bạc hay thành công nếu chúng không được tổ chức định hướng đúng đắn và được thực hiện thông qua một kế hoạch hành động để đạt tới mục tiêu cuối cùng là có được tiền bạc hay thành công Chúng ta buộc phải nhắc đến điều tưởng chừng khá đơn giản này vì có hàng triệu người vẫn tiếp tục hiểu lầm rằng kiến thức là sức mạnh. Quan điểm này không đúng, kiến thức chỉ là sức mạnh tiềm năng mà thôi. Kiến thức chỉ trở nên hiệu quả và có sức mạnh khi chúng được đưa vào những kế hoạch hành động cụ thể và hướng tới một cái đích rõ ràng. Sự yếu kém này thể hiện rõ trong hệ thống giáo dục khi các trường đại học thất bại trong việc đào tạo và dạy cho sinh viên cách tổ chức và ứng dụng những kiến thức mình có. Rất nhiều người sai lầm khi cho rằng Henry Ford là người thất học vì thời gian ngồi trên ghế nhà trường của ông vô cùng ít ỏi. Thực ra, chính họ mới hoàn toàn không hiểu bản chất của từ giáo dục. Từ này bắt nguồn từ educo trong tiếng Latin, có nghĩa là rút ra, chết xuất tức là phát triển từ bên trong. Người có giáo dục không nhất thiết phải là người có được các loại kiến thức cơ bản hay kiến thức chuyên môn. Người có giáo dục là người có thể phát triển được khả năng và trí tuệ của mình, tiếp thu được tất cả những gì họ muốn và cần mà không xâm phạm tới quyền lợi của những người khác. Henry Ford đã thể hiện chính xác ý nghĩa của quan điểm này. Trong thời kỳ Thế chiến thứ nhất nổ ra, có một bài báo đăng trên trang nhất của tờ Chicago đã gọi Henry Ford là kẻ theo chủ nghĩa hòa bình rốt nát. Ngài Ford phản đối bài báo xúc phạm mình và phát đơn kiện lên tòa vì những lời khỉ bán bôi nhọ danh dự của ông. Tại tòa, luật sư bảo chữa bên tờ báo đã yêu cầu ngài Ford trả lời khá nhiều câu hỏi nhằm mục đích chứng minh sự thiếu kiến thức của ông. Họ đưa ra nhiều câu hỏi khác nhau, với ý định cho tòa án và thiên hạ thấy rằng Ngài Ford chỉ biết duy nhất lĩnh vực sản xuất ô tô và không am hiểu bất cứ lĩnh vực nào khác. Các câu hỏi được đặt ra kiểu như Benedict Arnold là ai? Hay nước Anh cử bao nhiêu lính sang Mỹ để chấn áp quân phiến loạn năm 1776? Chú thích! Benedict Arnold, anh hùng yêu nước người Mỹ. Ngài Ford trả lời câu hỏi cuối cùng rằng Tôi không biết nước Anh đã cử bao nhiêu lính, tôi chỉ biết là số người quay về nhà ít hơn rất nhiều so với số người ra đi. Cuối cùng, Ngài Ford cảm thấy thực sự mệt mỏi với những câu hỏi kiểu như vậy, khi có một câu hỏi được đưa ra với mục đích xúc phạm. Ngài lao người lên phía trước, chỉ tay vào luật sư, nếu thật sự muốn trả lời mấy câu hỏi ngớ ngẩn của ông, tôi chỉ cần nhấn nút trên bàn làm việc. Và sẽ có hàng loạt các chuyên gia của tôi có thể trả lời tất cả các câu hỏi mà tôi đang ngồi đây phí phạm thời gian vì chúng. Hãy cho tôi biết tại sao tôi lại phải nhồi nhét vào đầu mình những điều ngỡ ngẩn kia chỉ để chứng minh rằng tôi có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào khi trong tay tôi có đủ người tài giỏi có khả năng cung cấp cho tôi bất kỳ thông tin nào tôi cần. Câu trả lời của ngài Ford Quả thực rất hay và vô cùng hợp lý. Vị luật sư nọ hoàn toàn lúng đúng, tất cả mọi người có mặt tại phiên tòa đều thán phục câu trả lời thông minh và có giáo dục của ngài Ford. Một người được giáo dục, luôn biết cần lấy kiến thức ở đâu, khi nào và bằng cách nào để biến nó thành một kế hoạch hành động rõ ràng. Nhờ có sự trợ giúp của nhóm trí tuệ, ngài Henry Ford có trong tay những kiến thức đặc biệt mà ông cần, giúp ông trở thành một trong những người giàu có nhất nước Mỹ. Ông không cần phải có tất cả những kiến thức đó trong đầu, chắc chắn sẽ chẳng có ai đủ ham thích và trí thông minh để nhồi nhét vào đầu tất cả những kiến thức về tự nhiên, thế giới, xã hội. Trước khi bạn có khả năng biến đổi mong muốn thành số tiền mà bạn mơ ước, bạn sẽ cần những kiến thức chuyên môn về hàng hóa, dịch vụ hay nghề nghiệp nào đó mà bạn định hướng để có được sự giàu có. Có lẽ bạn cần kiến thức chuyên môn nhiều hơn khả năng bạn có thể tiếp thu hay muốn học hỏi. Và nếu điều này là sự thật, thì bạn cần phải bổ đắp điểm yếu của mình nhờ nhóm trí tuệ. Andrew Carnegie cho biết, ông không biết nhiều về kỹ thuật trong ngành kinh doanh thép. Thêm vào đó, ông cũng không đặc biệt quan tâm đến nó, kiến thức chuyên môn mà ông cần trong lĩnh vực sản xuất và marketing thép. Ông đều có thông qua những thành viên trong nhóm trí tuệ của mình Nếu muốn có tài sản lớn hay đạt được mục đích thì bạn phải có sức mạnh mà sức mạnh cần có một hệ thống kiến thức tiên sâu được tổ chức tốt và định hướng một cách thông minh Nhưng điều đó không có nghĩa bạn phải có đầy đủ những kiến thức này Câu nói trên của Henry Ford mang lại hy vọng và động lực cho những người có ước mơ làm giàu nhưng không được học hành đầy đủ để có đủ kiến thức chuyên sâu cần thiết. Đôi khi, chúng ta thường cảm thấy mệt mỏi và khổ sở vì cho rằng mình kém giá trị do sự thất học này. Nhưng nếu một người có khả năng tổ chức nhóm trí tuệ và biết điều khiển nhóm, có khả năng sử dụng nhóm cho mục tiêu của mình, chắc chắn họ cũng sẽ có kiến thức như bất cứ thành viên nào trong nhóm. Hãy nhớ rằng, nếu bạn tự cho mình là kém cỏi Chính bạn sẽ tự hạn chế khả năng của mình Trong cả cuộc đời Thomas A. Edison Chỉ ngồi trên ghế nhà trường không quá 3 tháng Nhưng ông hoàn toàn Không phải là người không có học vấn Và cũng không hề nghèo đói Henry Ford Chưa học hết lớp 6 Nhưng ông quản lý tài chính rất hiệu quả Việc cung cấp kiến thức chuyên sâu Là một trong những dạng dịch vụ Rồi giàu nhất và cũng rẻ mạt nhất Nếu bạn hoài nghi Thì hãy xem xét mức học phí ở bất cứ trường đại học nào. Mua kiến thức như thế nào? Đầu tiên, bạn cần phải xác định rõ mình cần loại kiến thức đặc biệt nào và dùng chúng để làm gì. Nếu mục đích của bạn rõ ràng và nghiêm túc, nếu bạn có kế hoạch lâu dài, thì mục đích bạn đang hướng tới sẽ giúp bạn xác định những kiến thức cần thiết. Khi xác định được rồi, bạn cần tìm hiểu những nguồn thông tin chính xác liên quan đến kiến thức bạn muốn có. Quan trọng nhất trong số đó là học vấn và kinh nghiệm của bạn. Những tri thức và kinh nghiệm bạn có được do giao tiếp với những người khác, trí tuệ, các trường cao đẳng và đại học, các thư viện công cộng, sách báo và tạp chí định kỳ, trong đó tập trung tất cả những kiến thức mà nền văn minh nhân loại có được. Các khóa học đặc biệt, các lớp học buổi tối hay đào tạo tại nhà, kiến thức cần được hệ thống hóa, được tổ chức và sử dụng vì mục tiêu cụ thể, thông qua những kế hoạch thực tế. Kiến thức tự nó không có giá trị, nếu không được áp dụng vào những mục đích có giá trị. Đây chính là lý do tại sao bằng cấp trong các trường đại học, không được đánh giá cao, nó không thể hiện được điều gì trừ những kiến thức hỗn tạp và lộn xộn. Nếu bạn nghĩ mình cần về học thêm, thì đầu tiên bạn phải xác định bạn cần có cái đó để làm gì. Rồi sau đó tìm hiểu xem Nên học những kiến thức đó ở đâu Thông qua những nguồn tin cậy Bất kỳ ai thành công trong lĩnh vực nào Cũng muốn cho rồi thêm kiến thức Liên quan tới doanh nghiệp Hoặc nghề nghiệp Hay mục đích chính của họ Có một sai lầm thường thấy Ở những người không thành công Đó là họ thường cho rằng Mình đã tiếp thu được tất cả mọi kiến thức Trên ghế nhà trường Thực ra hệ thống giáo dục này Chỉ dạy những kiến thức cơ bản Và giúp bạn dễ dàng tiến đến con đường Cho rồi kiến thức thực sự sau này Ngày nay Chúng ta đang tìm kiếm bản thân mình Trong một thế giới thay đổi Và chúng ta cũng đang nhìn thấy Những thay đổi đáng kinh ngạc Trong những yêu cầu về giáo dục Đòi hỏi của thời đại là chuyên môn hóa Câu chuyện của ông Robert Pimer Tuy còn là nhà quản lý hành chính Của trường đại học Columbia Đã nhấn mạnh sự thật này hmiến chuyên gia. Những ứng viên được tuyển dụng thường là những người có chuyên môn trong các lĩnh vực sau: tốt nghiệp các trường kinh doanh, biệt đào tạo về kế toán, thống kê, phóng viên, kỹ sư, kiến trúc sư, các nhà khoa học và cả những nhà lãnh đạo giỏi. Trong số những sinh viên tốt nghiệp với kết quả học tập tốt thì những người năng động hơn sẽ có ưu thế hơn hẳn. Họ hoạt động tích cực vào những hoạt động của ký túc xá đoàn đội và vượt trội so với các bạn cùng lứa trong phần lớn các chỉ tiêu. Họ vẫn thường làm thêm những công việc thích hợp với trình độ của họ và có khả năng kết nối, hòa hợp với mọi người. Trong số họ, có một số người về sau nhận được một vài lời đề nghị làm việc, thậm chí một vài người có thể nhận được đến 6 lời đề nghị làm việc sau khi ra trường. Người ta đang dần loại bỏ quan niệm cho rằng một sinh viên loại A sẽ luôn có được những lựa chọn công việc tốt hơn. Ông Moore cho rằng hầu hết các công ty đều không chỉ nhìn vào những bảng điểm mà còn nhìn vào những thành tích thực tế và phẩm chất của các sinh viên. Một trong những hãng công nghiệp lớn nhất đã gửi thư cho ngài Moore như sau Chúng tôi quan tâm tìm kiếm những người có khả năng sáng tạo ra những quy trình quản lý mới và hiệu quả. Chính vì vậy, các phẩm chất về tính cách, cá nhân, trí tuệ được chúng tôi đánh giá cao thậm chí còn hơn cả trình độ học vấn. Thực hành Khi đề xuất sinh viên cần được thực tập tại các công ty, cửa hàng hoặc nhà máy sản xuất vào mỗi dịp nghỉ hè, Ngài Moore đã yêu cầu rằng sau 2 hoặc 3 năm học tập ở trường, mỗi sinh viên cần tự chọn cho mình một con đường rõ ràng cho tương lai. Nếu sinh viên nào không xác định được mục đích của mình mà phó mặc cho những khóa học trên lớp, thì sinh viên đó sẽ phải nghỉ học. Các trường cao đẳng và đại học phải đối mặt với thực tế là hiện nay công việc nào cũng cần những người có chuyên môn. Ông cố thuyết phục các cơ sở giáo dục cần có trách nhiệm hơn nữa trong việc định hướng nghề nghiệp cho sinh viên. Các lớp học buổi tối là một trong những nguồn kiến thức chuyên sâu khá tin cậy và dễ tiếp cận với những ai có nhu cầu. Các khóa học này thường được mở tại các thành phố lớn. Các lớp học phù hợp sẽ tổ chức các lớp đào tạo chuyên sâu ở bất cứ đâu có nhu cầu trên đất Mỹ về tất cả các chủ đề và chuyên ngành. Nước Mỹ cũng là nơi có rất nhiều loại sách dành cho người tự học các khóa học và những loại tài liệu khác có thể được sử dụng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn. Một lợi thế của việc tự nghiên cứu là tính linh hoạt trong chương trình. Học viên có thể học trong khoảng thời gian rỗi, học trong lúc giải lao, thậm chí ngay cả trong lúc đi du lịch. Thường thì ta sẽ không bao giờ đánh giá cao, Hoặc tin tưởng thứ mà ta có được một cách dễ dàng Không phải nỗ lực hay mất mát gì nhiều Do vậy, có lẽ chúng ta ít khi nhận được điều gì bổ Khi học trong trường Một chương trình học chuyên sâu, thu học phí Có thể tạo cho học viên tinh thần tự giác Tôi đã học được điều này khi tôi mới bắt đầu sự nghiệp của mình Tôi tham gia vào một khóa học tại nhà về quảng cáo Sau khi tham gia 8 hay 9 bài học tôi đã bỏ học Nhưng tôi vẫn đều đặn nhận được giấy báo yêu cầu thanh toán tiền từ nhà trường. Thậm chí họ còn yêu cầu tôi phải trả tiền đủ cho dù có tiếp tục học hay không. Vì vậy, tôi quyết định mình cần phải kết thúc khóa học để không lãng phí số tiền đã bỏ ra. Lúc đó, tôi thấy rằng việc nhà trường đòi tiền học phí là điều hết sức có nghĩ nghĩa trong quá trình học. Nếu không gặp chuyện như vậy, có lẽ tôi đã không học tiếp. Vì bị áp lực buộc phải trả tiền. Tôi đã cố học và hoàn thành khóa học. Sau này, tôi đã nhận ra rằng khóa học mà tôi đã miễn cưỡng tham gia ý thật hữu ích trong việc giúp tôi kiếm tiền. Chúng ta đang sống trong một đất nước có hệ thống trường học công tốt nhất thế giới. Chúng ta đã đầu tư một số lượng đáng kể những tòa nhà chất lượng tốt. Chúng ta cung cấp dịch vụ giao thông tiện lợi cho những trẻ em sống ở vùng sâu, vùng xa và những khu vực thấp. Nhưng có một điểm yếu lớn trong hệ thống tuyệt vời ấy. Tất cả đều miễn phí. Tâm lý con người thật kỳ lạ. Họ chỉ cảm thấy điều gì đó có giá trị khi họ phải trả tiền để có được nó. Nếu học ở trường và vào thư viện mà chẳng tốn tiền thì mọi người sẽ không coi trọng chuyện đó. Đó chính là nguyên nhân giải thích việc nhiều người sau khi học xong vẫn phải tiếp tục học thêm khi chuẩn bị đi làm hoặc trong lúc đang đi làm. Đó cũng là lý do tại sao nhiều nhà doanh nghiệp đánh giá cao những nhân viên tham gia thường xuyên các khóa tự học và những hình thức khác để phát triển chuyên môn. Họ học từ kinh nghiệm của mình rằng những người có tham vọng sử dụng thời gian rảnh rỗi trong việc học để tự cho dồi kiến thức chuyên môn chính là những người có được những phẩm chất cần thiết để trở thành nhà lãnh đạo. Quan điểm này không phải là quan điểm mang tính nhượng bộ. Điều này chứng tỏ thành công của doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào những người lãnh đạo. Con người có một điểm yếu mà không có loại thuốc nào chữa được, đó là không có tham vọng. Những người, đặc biệt là người làm công ăn lương, dành thời gian dỗi cho việc tự học để phát triển bản thân, sẽ không bao giờ bị tụt hậu. Hành động của họ sẽ mở ra con đường tiến lên phía trước, giúp họ vượt qua những trở ngại, và biết cách thu hút những người có tài năng, tạo cơ hội cho họ. Phương pháp tự học hay tự cải tiến, thường dành riêng cho những người cần bổ sung kiến thức đặc biệt họ đang làm việc và không có thời gian học tại trường Những điều kiện kinh tế thay đổi khiến hàng nghìn người có được nguồn thu nhập mới hoặc thu nhập bổ sung với nhiều người trong số họ giải pháp cho vấn đề của họ chỉ có thể được tìm thấy nhờ những kiến thức chuyên môn Rất nhiều người đã phải thay đổi hoàn toàn công việc của mình khi các thương gia nhận thấy rằng Có một loại hàng hóa không được khách hàng mua, họ sẽ thay thế nó vào một loại hàng khác mà khách có nhu cầu. Những người kinh doanh các dịch vụ cá nhân hay những người làm marketing cũng vậy, họ cần phải làm việc một cách hiệu quả như các thương gia trên. Nếu dịch vụ không mang lại quyết quả tương xứng, họ buộc phải thay đổi sang một lĩnh vực hay loại hình dịch vụ khác, nơi có nhiều cơ hội đang rộng mở và sẵn có cho công việc của họ. Stuart Austin Greer được đào tạo trở thành kỹ sư xây dựng và vẫn tiếp tục đi trên con đường anh đã chọn cho tới khi lĩnh vực này rơi vào thời kỳ suy thoái và không đem lại cho anh khoản thu nhập anh mong muốn. Sau khi đánh giá và xem xét kỹ khả năng của mình, anh quyết định đổi nghề và trở thành luật sư và anh quyết định quay lại trường để học thêm những khóa học đặc biệt cần thiết để trở thành luật sư. Cho dù trên thực tế, Thời kỳ suy thoái vẫn chưa chấm dứt Anh đã hoàn thành khóa học Vượt qua các kỳ kiểm tra đối với luật sư Và nhanh chóng thành lập Văn phòng luật sư riêng Tại Deleuze Texas Bảo vệ quyền lợi và trách nhiệm Cho các công ty Công ty của anh làm ăn rất tốt Nếu ai dừng việc học tập chỉ đơn thuần Vì họ đã kết thúc việc học Trên ghế nhà trường Thì mãi mãi sẽ bị coi là kẻ tầm thường Bất kể là vì lý do gì Con đường thành công chính là con đường không ngừng tích lũy kiến thức Chúng ta hãy cùng xem trường hợp sau Trong thời kỳ suy thoái, thập niên 1930 Một ngày nọ, ông chủ hiệu tạp hóa hiểu ra rằng Mình đã sạt nghiệp Có chút kinh nghiệm về sổ sách Ông học thêm một khóa đặc biệt về kế toán Và tìm hiểu các dạng báo cáo kế toán mới Nguyên cứu thêm về các doanh nghiệp Từng có kinh nghiệm về bán hàng Ông đã ký hợp đồng với hơn 100 cửa hiệu nhỏ và tư vấn về sổ sách kế toán cho họ với mức phí hàng tháng hợp lý. Ý tưởng của ông thành công đến mức, chỉ sau một thời gian ngắn, ông mua được một chiếc xe nhỏ và trang bị cho nó thiết bị tài vụ hiện đại để biến nó trở thành chiếc xe tài vụ. Giờ đây, ông là chủ của một đoàn xe tài vụ, dưới ông là đội ngũ trợ lý, nhân viên cung cấp dịch vụ kế toán tốt nhất cho các thương gia nhỏ với chi phí rất thấp. Chuyên môn, cộng với trí tưởng tượng là những nhân tố mang đến thành công độc đáo trong kinh doanh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, ông đã đóng thuế nhiều gấp 10 lần so với công việc trước kia. Thời kỳ, nền kinh tế suy thoái khiến ông bị khốn đốn tạm thời cũng chính là cơ hội để ông đưa ra những quyết định và có được thành công như ngày hôm nay. Điểm khởi đầu cho sự thành công trong lĩnh vực kinh doanh chính là ý tưởng. Tôi từng giới thiệu ý tưởng của ông chủ hiệu tạp hóa trên với một nhân viên bán hàng thất nghiệt, nhưng anh ta phản ứng, ý tưởng đó thật tuyệt vời, nhưng quả thật tôi không biết cách thực hiện nó như thế nào để thu được tiền. Chính xác là anh ta kêu ca rằng không biết cách tiếp thị những kiến thức sổ sách của mình ra thương trường sau khi đã học được nó. Điều này khiến một vấn đề mới mảy sinh và cần được giải quyết. Với sự giúp đỡ của một cô thư ký trẻ khá thông minh trong lĩnh vực tính toán và tổng hợp các tư liệu, cô có thể chuẩn bị một hồ sơ hấp dẫn mô tả tính ưu huyệt của hệ thống kế toán mới. Cô đánh máy những trang giấy cẩn thận, tập hợp thành một tập hồ sơ đầy đủ. Cùng với những mở chuyện về kinh doanh, tập hồ sơ đã được giới thiệu hiệu quả đến nỗi Ông chủ nhanh chóng có được số khách hàng nhiều hơn cả khả năng anh ta có thể cung cấp dịch vụ. hiện nay ở Mỹ Có hàng ngàn người có nghiệp vụ buôn bán, như người phụ nữ sẽ được nói tới dưới đây. Họ đều có khả năng chuẩn bị những tài liệu hấp tấn để sử dụng trong công việc tiếp thị dịch vụ cá nhân. Thu nhập hàng năm từ dịch vụ như vậy vượt xa số tiền nhận được từ trung tâm cho thuê dịch vụ đó. Và lợi ích của những dịch vụ như vậy đối với người mua dịch vụ cũng lớn hơn nhiều so với việc họ phải thuê dịch vụ từ trung tâm. Ý tưởng về việc thiết thị các dịch vụ cá nhân trên xuất phát từ việc cần phải khắc phục hoàn cảnh bất ngờ, nhưng nó không dừng lại ở đó khi chỉ phục vụ được một người. Người phụ nữ trong ví dụ này có trí tưởng tượng vô cùng phong phố. Bà đã nhận thấy rằng ý tưởng mới này có thể trở thành một nghề đáp ứng nhu cầu của hàng ngàn người, những người đang cần những chỉ dẫn thực tế và cổ thể trong việc tiếp thị bản thân. Bà rất vui khi kế hoạch tiếp thị cho những dịch vụ cá nhân đã thành công ngay từ khi mới xuất hiện, và bà đã nhanh chóng áp dụng ý tưởng này cho con trai mình. Chàng trai tốt nghiệp trường cao đẳng, nhưng chưa tìm được nơi phù hợp để thể hiện khả năng của mình, bà đã chuẩn bị cho con trai mình một bản hồ sơ tiếp thị dịch vụ cá nhân tốt nhất mà tôi từng thấy. Bản hồ sơ dài gần 50 trang, được trình bày đẹp, có đầy đủ chi tiết, Những thông tin cần thiết, đó là thông tin về năng thiếu học vấn, kinh nghiệm, thành tích đạt được khi còn đi học, mục đích, địa vị xã hội mà anh muốn có được, cùng với kế hoạch chi tiết mà anh sẽ sử dụng nếu được nhận vào vị trí anh ứng tuyển. đã mất ba hai tuần để hoàn thành được tập hồ sơ này. Bà đã yêu cầu con mình hàng ngày đến khu tra cứu những thông tin cần thiết để có thể kinh doanh dịch vụ của anh ta với lợi thế tốt nhất. Bà cũng yêu cầu con quan tâm cả đến những đối thủ của người chủ trong tương lai với mục đích thu thập thông tin quan trọng về phương pháp hoạt động kinh doanh của họ. Những thông tin này có giá trị rất lớn cho kế hoạch mà anh định sử dụng khi có được vị trí anh tìm kiếm. Khi bản kế hoạch của anh hoàn thành, nó bao gồm hơn một nửa là lời đề nghị rất hữu ích cho công ty, đem lại lợi ích cho người quản lý trong tương lai của anh. Những gợi ý này sẽ được đem vào sử dụng bởi chính công ty anh định tham gia. Ai đó có thể hỏi tôi rằng, tại sao lại cần phải làm việc vất vả như vậy chỉ để đảm bảo cho một công việc? Câu trả lời sẽ đi thẳng vào vấn đề. Khá sâu sắc, chúng ta làm việc để giải quyết một vấn đề được cho là góp phần lớn vào tỷ lệ thất bại hay thành công của những con người chỉ có nguồn thu nhập duy nhất là dịch vụ cá nhân. Câu trả lời là nỗ lực làm tốt một việc sẽ chẳng bao giờ là sai lầm. Kế hoạch tuyệt vời mà người phụ nữ đó chuẩn bị cho con trai mình đã giúp anh nhận được công việc mà anh mong muốn và ngay buổi phỏng vấn đầu tiên anh đã nhận được bức lương anh yêu cầu. Hơn thế nữa, quan trọng là người thanh niên trẻ tuổi này Không phải bắt đầu từ bậc thấp nhất, anh bắt đầu là người điều hành cấp thấp và nhận được mức lương của một người điều hành. Có thể bạn sẽ thắc mắc, tại sao ta phải làm thế? Câu trả lời là, chính bản kế hoạch đó đã giúp chàng trai rút ngắn được khoảng thời gian 10 năm để có được vị trí này. Có rất nhiều người bắt đầu từ vị trí thấp và do họ không đứng ở vị trí đủ cao để có thể phát hiện ra cơ hội nên họ vẫn mãi ở dưới đáy bên cạnh đó tầm nhìn từ dưới lên cũng sẽ bị hạn chế nhiều người có thể mất tham vọng vì điều này và đành chịu an phận không muốn thay đổi công việc thường ngày bởi thói quen là bản năng thứ hai của con người và rồi dần dần mong muốn thay đổi điều gì đó trong cuộc sống cũng sẽ biến mất đó cũng là lý do tại sao chúng ta không nên bắt đầu từ con số 0 mà nên bắt đầu từ bậc 1 hay bậc nào đó cao hơn Chúng ta cần hình thành thói quen có tầm nhìn rộng, quan sát mọi người và xem họ trưởng thành như thế nào, chờ đợi cơ hội và chớp thời cơ không do dự. Dan Hapin là ví dụ điển hình cho điều tôi đang muốn nói. Khi đang học đại học, anh phụ trách đội bóng nổi tiếng National Championship Nottingham. Khi đó, đang dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Finnie Rockney. Có lẽ anh đã được truyền cảm hứng từ huấn luyện viên bóng đá tuyệt vời này để hướng đến những mục đích cao hơn và không mắc sai lầm trong những thất bại tạm thời. Người huấn luyện viên đó cũng giống như Andrew Carnegie, ông vua thép của nền công nghiệp Mỹ, người đã truyền lửa cho những người làm việc với mình rằng họ cần đặt ra những cái đích cao hơn cho chính bản thân họ. Hà Pinh ra trường vào đúng thời điểm không thuận lợi khi nền kinh tế suy thoái, Làm cho công việc trở nên khan hiếm Sau khi làm thử tại ngân hàng đầu tư Và lĩnh vực điện ảnh Anh đã có được cơ hội đầu tiên Đó là bán thiết bị trợ thính Và hưởng hoa hồng Bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu sự nghiệp Với công việc này Hạp pin biết điều đó và chỉ cần thế thôi Cũng đủ để mở cánh cửa Cơ hội cho anh Anh đã làm công việc mình không thích gần 2 năm liền Nhưng có lẽ Anh sẽ chẳng bao giờ tiến xa hơn Nếu anh chịu chấp nhận số phận, cam chịu và không thử một cơ hội khác, anh đặt mục tiêu đầu tiên cho mình là cần phải làm trợ lý trưởng phòng kinh doanh và anh đã làm được điều đó. Nghị trí này đã đặt anh lên tầm cao hơn, từ đó anh có thể nhìn thấy những cơ hội lớn hơn. Đúng vậy, anh được đặt vào nơi cơ hội có thể thấy anh. Anh đã thực sự thành công trong việc bán thiết bị trợ thính đến nước ngài AM Andalus. Chủ tịch tập đoàn Dicto Product, một đối thủ cạnh tranh với công ty mà Halpin đang làm việc, muốn biết về người đàn ông đó, Dan Halpin, người đã cướp đi doanh số bán hàng rất lớn từ công ty Dicto Grab Product lâu năm. Ông ta nhắn gặp Halpin. Khi buổi phỏng vấn kết thúc, Halpin được tuyển làm giám đốc bán hàng của bộ phận thiết bị trợ thính. Sau đó, để kiểm tra bản lĩnh của chàng trai này, ông Andrews đã đến Florida 3 tháng cố tình để anh tự mình xử lý mọi công việc hoặc bị chết đuối hoặc là bơi trong công việc mới của mình. Anh đã không chết đuối. Chính tinh thần của huấn luyện viên Knitokny thế giới yêu người chiến thắng và không có thời gian dành cho kẻ thua cuộc đã khuyến khích anh có được ngày hôm nay. Đó là vị trí phó chủ tịch tập đoàn và là tổng quản lý của bộ phận thiết bị và đài trợ thính. Một công việc mà hầu hết những người điều hành đều thèm muốn và phải cống hiến 7 năm nỗ lực trung thành, may ra mới có được, trong khi Helping chưa mất đến 6 tháng đã có được vị trí này. Thật khó có thể nói giữa Enderis và Helping, ai là người xứng đáng nhận được lời khen ngợi, vì cả hai đều đã chứng minh được trí tưởng tượng phong phú và sâu sắc của họ. Ngài Enderis rất xứng đáng vì đã đặt niềm tin, Cũng như những yêu cầu cao nhất Và một chàng trai trẻ dám nghĩ dám làm helping Còn helping xứng đáng vì anh đặt niềm tin Vào việc từ chối thỏa hiệp Với cuộc sống chỉ biết chấp nhận Và duy trì một công việc mà anh không mong muốn Và đó chính là những vấn đề cốt lõi Tôi muốn nhấn mạnh Trong toàn bộ triết lý này Việc chúng ta có được vị trí trên cao Hay ở lại dưới đáy Tất cả phụ thuộc vào việc chúng ta có kiểm soát được Những điều kiện mà chúng ta muốn kiểm soát chúng hay không Tôi cũng muốn nhấn mạnh thêm là thành đạt hay thất bại đều là kết quả của thói quen. Tôi tin rằng sự kết hợp chặt chẽ giữa Heppin với nhà huấn luyện viên bóng đá nổi tiếng của Mỹ đã gieo vào nhận thức của anh, mong muốn chiến thắng và khiến cho đội bóng nốt đam nổi danh toàn thế giới. Giống như cách ta khâm phục các anh hùng, đặc biệt là anh hùng chiến thắng. Heppin đã nói với tôi rằng, gốc Ni là một trong những nhà lãnh đạo tuyệt vời nhất của mọi thời đại. Tôi tin rằng sự cộng tác là những yếu tố cần thiết đối với cả thành công lẫn thất bại. Điều này đã được chứng minh khi con trai Bla của tôi thương thảo với Den Heppin về một vị trí công việc. Ngài Heppin đã tuyển con trai tôi vào một vị trí với mức lương khởi điểm chỉ bằng một nửa mức lương mà Bla có thể nhận được từ một công ty đối thủ cạnh tranh. Tôi đã phải dùng ảnh hưởng của một người cha để thuyết phục con mình đồng ý với đề nghị của Helping vì tôi tin rằng việc con trai tôi được làm việc cùng với một người không chịu đầu hàng với số phận ông ta không muốn chính là thứ tài sản không thể đo được bằng tiền vị trí thấp nhất là một nơi buồn chán đơn điệu và không ích lợi cho bất kỳ ai đó là lý do tôi đã dành thời gian để mô tả những khởi đầu chậm chạp có thể được thay đổi bởi một kế hoạch đúng đắn đó là lý do tại sao Tôi lại dành nhiều thời gian để tôn vinh câu chuyện về người phụ nữ đã quyết tâm tạo ra một công việc hoàn toàn mới, là kết quả tuyệt vời của việc lập kế hoạch để con trai bà có được vị trí và bức lương như mong muốn. Có lẽ có vài người sẽ nhận thấy trong những ý tưởng được tóm tắt ở đây mô tả cốt lõi của sự giàu có mà họ mong muốn. Những ý tưởng đơn giản sẽ là cây giống con cho những tương lai vĩ đại sau này khi nó được phát triển trên đất Mỹ. Ví dụ như Ý tưởng 5 và 10 xu của Goldwood lúc đầu rất đơn giản và hoàn toàn không được mọi người để ý và xem xét. Nhưng thực tế, nó đã ẩn chứa trong đó một vận may cho người sáng tạo ra nó. Chú thích, ý tưởng 5 xu và 10 xu là mô hình kinh doanh một giá. Tất cả các sản phẩm được bán đồng loạt với một mức giá 5 xu hoặc 10 xu. Hết chú thích. Sẽ chẳng có mức giá cố định nào cho những ý tưởng tuyệt vời Đằng sau những ý tưởng là những kiến thức chuyên sâu thật không may cho những người không tìm thấy sự giàu có trong những kiến thức chuyên môn phong phú mà họ có thể dễ dàng có được chúng hơn là những ý tưởng Năng lực có nghĩa là trí tưởng tượng là phẩm chất kết hợp giữa kiến thức chuyên môn với những ý tưởng Trí tưởng tượng thể hiện dữ dàng kế hoạch có tổ chức và kế hoạch này được lập ra để đạt được mục đích trở nên giàu có Nếu bạn có trí tưởng tượng thì nội dung chương này sẽ khuyến khích bạn bắt đầu với một ý tưởng hiệu quả để làm việc như một sự khởi đầu cho sự giàu có mà bạn mong muốn Hãy nhớ rằng ý tưởng là yếu tố quan trọng Kiến thức chuyên môn có thể được tìm thấy ở đâu đó, trí tưởng tượng là chất xúc tác và nếu được kết hợp với ý tưởng hay kiến thức chuyên môn thì bạn sẽ thành công Ai cũng có thể mơ ước được giàu có và hầu hết mọi người đều như vậy Nhưng chỉ rất ít người biết rằng Một kế hoạch cụ thể Cộng với mong muốn cháy bỏng trở nên giàu có Là những phương tiện đáng tin cậy duy nhất Cho việc thích lĩ sự giàu có Giới hạn duy nhất Chính là những thứ mà con người tạo ra trong suy nghĩ của họ Quý thính giả thân mến Vậy là bạn đã cùng với kho sách nói.com.le Duy nhất được chương 4 của cuốn sách Ở chương 4 này Chúng ta đã được tác giả cho thấy kiến thức chuyên sâu, kinh nghiệm cá nhân hay khả năng quan sát, chính là bước thứ tư trên mức thang đầu có. Vậy bước thứ 5 trên mức thang đầu có là gì? Bạn hãy cùng co sách nói tiếp tục tìm hiểu ở phần sau nhé!